Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 34, cũng là tập cuối của bộ truyện. Ngũ phương giáo chủ lùi lại đến 4-5 bước, ngồi phịch xuống đất, miệng ứa máu tươi ướt cả một vạt áo. Từ văn cũng bị đối phương liều mạng phản kích, dê lên một tiếng, lùi ba bốn bước mới đứng vững. Táng thiên ông tức giận quát lên. Hay dở gì, cũng hãy phế bỏ công lực của hắn đi, rồi xếp tính sau. Từ văn cũng thét lên. Không, không được động đến hắn. Táng thiên ông gương mày trận mắt lên nói. Người nói vậy là nghĩa làm sao? Từ văn nghiến răng đáp. Trong bọn các vị, bất luận là ai cũng không đủ tư cách đụng đến được hắn. Táng thiên ông lại cáo tiết gầm lên. Cái thằng nhãy kìa, ngươi đừng có coi người bằng nửa con mắt. <cười> các hạ không tin thì cứ ra tay thử coi. Lão phù không tin là hắn có tà. Về đạo hội chủ trầm giọng nói. Xin hộ pháp hãy lùi ra. Sự thật là táng thiên ông không dám làm cứng với tử văn, lão mượn cơ hội này, vừa lùi lại vừa thở ồ ồ. Ngũ phương giáo chủ thở hồng hộc một lúc, lau vết máu trên miệng đi, rồi đứng dậy, người run bần bật. Tử văn tiến gần lại một bước, hắn chưa hết khiếp sợ, lùi lại một bước. Ngũ phương giáo chủ run lên nói, công việc của chúng ta không thể giải quyết trước mặt bọn chúng được. Từ văn gật đầu một cách trầm trọng đáp Ta đã biết rồi Thống thiền hòa thượng nãy giờ vẫn đứng yên lặng Bây giờ mới cất giọng trầm trọng hỏi Từ thiếu hiệp Các vị không nên giải quyết riêng tử với nhau Mà cần phải xử sự hợp lý Đối với đồng đạo võ lầm Từ văn trong lòng rất lấy làm khó nghĩ Theo lẽ ra Ngũ phương giáo chủ tàn ngược với võ lầm đồng đạo Không biết bao nhiêu mà kể cần phải đem ra nơi công cộng để mà xử đoán nhưng việc thành lý mồn hộ không thể công khai được chàng xoay chuyển ý nghĩ rồi cường quyết đáp đối với đồng đạo võ lâm đại hạ sẽ có lời phúc đáp chính xác nhất thống thiền hạ Thượng hỏi phúc đáp như thế nào bây giờ nói ra hắn còn quá sớm các hạ nói thế lờ có ý gì Tại hạ tưởng không cần giải thích Chỉ bảo đảm là đủ Ngũ phương giáo chủ đảo cầm mắt đàn độc Nhìn thống thiền hòa thượng lớn tiếng hỏi Chủ đại nghiên Ngươi đã là kẻ bội chủ phản thầy Mà còn dám lên giọng biết luận ư? Thống thiền hòa thượng trưng hừng lùi lại mấy bước Lão không hiểu Tại sao ngũ phương giáo chủ lại biết rõ gốc gác của mình Lão đưa mắt ngó thượng quan hoành Thượng Quan Hoành lên tiếng hỏi Ngũ Phương giáo chủ: Các hạ biết nhiều chuyện đấy nhỉ? Ngũ Phương giáo chủ hằn học nói: Thượng Quan Hoành, bản giáo chủ còn biết nhiều hơn người tưởng tượng đấy. Có phải việc các hạ vừa nói đó là Thống Thiền Hòa Thượng không chấp hành mệnh lệnh của Tử Anh Phong chẳng? Đúng vậy, người biết rõ về điểm này quá nhỉ? Thượng quan hoành lại hỏi Các hạ có biết hai chữ Đại nghĩa là gì không? <cười> biết hay là không biết Cũng vậy mà thôi Chẳng có gì phân biệt Đúng vậy Nhưng đó là địa giới Để phân chia kẻ chính người ta Ngũ phương giáo chủ ngắt lời Thượng quan hoành Bây giờ người có vẻ đắc trí Nhưng ta e rằng hắn còn hơi sớm đấy Người cho rằng Cuộc thắng bại này đã nhất định được rồi chăng? Rồi hắn bật lên chẳng cười hồ hố, tiếng cười như là tiếng quỷ thét ma gạo giữa trốn hoàng sơn, khiến người nghe rất lấy làm khói chịu. tráng thiên ông tiếng như là tiếng sấm cất lên. Thưa hội chủ, xin hãy quyết ngay đi, đừng để xảy ra hậu họa Câu nói này khiến cho toàn trường đều theo hùa, ai nấy đầu gương mắt lên nhìn thượng quan hoành. Chỉ có một mình tử văn, mặt lạnh như tiền, dõng ràng nói. Tại hạ xin thành minh, là bất cứ ai cũng đừng hỏng động vào hắn. Trong trường, những tiếng hắng giọng nổi lên, ra chiều tức giận với lời nói của tử văn, khiến cho mọi người rất là khói chịu. Ngũ phương giáo chủ là một tấm công địch của võ lâm Không biết bao nhiêu người đã bị hại về tay hắn. Hội vệ đạo cũng bị thiệt hại ghê gớm. Mà tử văn lại chưa tỏ ra lập trường, một mình độc đoán, dĩ nhiên khiến người bất phục. Thường quan hoành hết sức là kiềm chế những lời nghị luận của mọi người. Lão nói, tử văn, bàn tòa tin các hạ sẽ có lời phúc đáp. Có điều, đối phương cần phải nói rõ hai điều. Hai điều đó là những điều gì? Thứ nhất, phải phúc đáp về tên họ hắn. Đó là một điều rất thông thường, chính tư văn cũng chỉ muốn thế. Chàng quay lại bảo ngũ phương giáo chủ. Người nghe rõ rồi chứ, trả lời đi. Ngũ phương giáo chủ lạnh lùng đáp. Bản tỏa không muốn trả lời. Mọi người nghe hắn nói vậy đều nổi giận đùng đùng. Tư văn cũng không ngăn được lòng căm tức quát hỏi, Người nói vậy lờ có ý gì? Ngũ phương giáo chủ quả không hổ là một đời cự mà, hắn thản nhiên đáp. tự văn, cái đó đối với người chẳng có ích gì đâu. Câu nói này rất là cao thầm, khiến cho tử văn không đoán thấu được ý tứ trong lời nói. Chàng không sao được, đành quay lại hỏi thượng quan hoành. Hội chủ, hãy nói điều kiện thứ hai trước đi. Vệ đạo hội chủ ngẩn người ra một chút, rồi nói. Hãy rào. thất tinh bảo chủ Từ Anh Phong ra trước đi. Từ Anh Phong biến sắc mặt, chưa kịp trả lời, thì ngũ phương giáo chủ cười thè thè nói, Ồ, oh, nếu Từ Anh Phong xuất hiện, thì e rằng bọn người sẽ xé nát hắn ra thành từng mảnh. Tuy hắn nói thực, nhưng mà vẫn có ý thách thức. Mặt khác, Từ Anh Phong và Từ Văn có một mối quan hệ cha con. Bây giờ Thượng Quan Hoành đòi kẻ thù, thì chẳng lẽ... tử văn thóng tay đứng bản quàng. Nếu tình trạng mờ diễn biến theo lời nói của hắn, thì hậu quả khó mở lường được. Vì hội vệ đạo tuy là nhiều người thế mạnh, nhưng vẫn úy kỵ bản lĩnh của tử văn. Hơn nữa, tử văn chưa giải quyết xong vấn đề môn hộ, lại bật ra mối tranh chấp khác, thì chàng không muốn. Mọi người vẫn còn có ý e rè, vì họ không hiểu ngũ phương giáo, ngoài những tay đã tử thương trong chiến trường. Còn có những tay cao thủ khác bí mật mai phục ở đây nữa hay không? Nếu quả thực tử văn và thượng quan hoành đồng thủ với nhau, thì ngũ phương giáo sẽ có cơ phản chiến. Trong trường số đồng đều là những tay giang hổ lão luyện, nên những điều nặng nhẹ đều biết cân nhắc. Nên sau khi ngũ phương giáo chủ nói vậy, thì không ai lên tiếng nữa. Bầu không khí trong trường biến thành trầm lặng kỳ bí. Hồi lâu, Tư văn mới lên tiếng, Tại hạ cùng hắn giải quyết một vấn đề khác. Còn điều mà hội chủ đã đưa ra, tại hạ sẽ trả lời được. Hoành thiên nhất kiếm Ngụy Hắn Văn cùng không cốc lan tô viên sóng vai mở đứng. Mấy fan đã toàn lên tiếng, xong lại thôi. Từ văn cố ý đưa một quang ngó về cầm này vì lòng chàng đau đớn ở chỗ hành động của phụ thân ngày trước, khiến cho người ta phải căm hận. Giữa lúc ấy, đột nhiên có hai bóng người tiến vào trong trường. Một người giả trang là thầy lang dạo trên trốn giang hồ và một thiếu nữ đẹp như thiên tiên. Hai người mới đến chính là diệu thủ tiên sinh tưởng úy dần và tưởng minh châu con gái của lão. Lại lịch của diệu thủ tiên sinh ngoài tư văn và không cốc làn tổ viên chẳng một ai hay. Ngũ phương giáo chủ đột nhiên cười rộ lên nói Ồ oh, hay, thật là hay quá, thật là quần hiền tụ hội, già trẻ lớn bé không thiếu một ai. Theo tình trạng này thì ngũ phương giáo chủ đã thành ba bà trong dọ, mà hắn vẫn cười nói như không, khiến cho mọi người trong trường không khỏi giận mình. Tưởng úy dân ngưng thần nhìn ngũ phương giáo chủ, đột nhiên la lên một tiếng. Người! Người làm sao, lão không nói thêm được nữa, nhưng tiếng lao hoảng làm cho toàn trường chú ý, cả tử văn cũng vậy. Ngũ phương giáo chủ mắt chiếu ra những tia sáng hung dữ, lớn tiếng hỏi lại. Sao? Bạn tòa làm sao? Tưởng quý dân đưa mắt nhìn từ văn, rồi ngập ngừng. <cười> Thật là không ngờ. từ văn hỏi lại. Không ngờ làm sao? Tưởng quý dân đáp. Thuật dịch dùng, tuy môn hộ tường tự, nhưng vẫn có chỗ tinh tế hay là thổ sơ. Giáo chủ tùy biến đổi thành âm, song tại hạ vẫn có thể căn cứ vào dịch thuật dùng. Để đoán được lai lịch của giáo chủ. Lời cáo tố này khiến cho mọi người biết rõ Ngũ Phương giáo chủ đứng đó không phải là chân tướng, như vậy mà đã cải trang và biến đổi cả thành âm. Tư văn lớn tiếng hỏi: "Hắn là ai?" Ngũ Phương giáo chủ cất giọng lạnh như băng nói: "Tiểu tử, chúng ta ra chỗ khác để mà giải quyết những điều xích mích đã qua thì hay hơn." Tưởng úy dân nói theo, tử văn, ta tán thành đề nghị của đối phương. Tử văn trong lòng ngờ vực đưa mắt nhìn tưởng úy dần, Chàng biết trong chuyện này có điều ngoát méo, nhưng không tiện hỏi ra trước mặt mọi người. Vì điều bí mật của tưởng úy dần cũng như là thân thế của chàng không thể tiết lộ được. Chàng liền hỏi ngũ phương giáo chủ, đi đâu để giải quyết đây? Được rồi, nghe hãy đi theo bản tòa. Tưởng úy dân nói ngay, Tại hạ xin theo làm nhân chứng. Ngũ phương giáo chủ nói ngay, vậy càng hay. Từ văn đưa mắt nhìn tưởng úy dân nói, Việc này không cần người làm chứng, vậy không tiện có mặt thêm người thứ ba. Chàng nói một cách hụt tuẹp, không cần úp mở gì hết. Tưởng úy dân chỉ xoa tay chứ không nói gì nữa. Từ văn vẫy tay nói, Nào, chúng ta đi. Ngũ phương giáo chủ cất bước về phía ra ngoài vòng không trường, Từ văn đi theo sát nút. Phía này có táng thiên ông và đỗ như lan đứng gác ở hai bên. Cả hai đầu gương cặp mắt tức giận lên, mờ tựa hồ không muốn nhường lối. Từ văn mắt xanh lè, trịnh trọng nói, xin nhường lối cho tệ hạ đi. Táng thiên ông và đỗ như lan dường như bị luồng sát khí vô hình của tử văn uy hiếp, bất giác, cả hai lùi sang một bên. Ngũ Phương giáo chủ kè trước ngày sau tiến ra khỏi vòng nhằm vào hướng tòa nhà lớn mở đi. Về đạo hội chủ ngó theo cho đến khi hai người mất hút vào trong cửa tòa nhà lớn rồi hạ lệnh. Xin các vị hộ pháp và đường chủ hãy giám thị nghiêm cẩn khu vòng ốc trong tổng đàn. Còn các đệ tử thì hãy thu dọn hiện trường này đi. Lệnh vừa ban ra thì những tay cao thủ từ cấp đường chủ trở lên đều kéo lại đến bao vây tòa nhà lớn. Còn không đầy hai chục tên đệ tử, thì ra tay giết chết hết những tên địch bị thương còn nằm ở đó. Tưởng Minh Châu nóng nảy hỏi Tưởng Ý Dân. Ra ra, liệu có nguy hiểm gì không? Tưởng Ý Dân không trả lời, lại nói như là để mình nghe. <cười> Thật là không ngờ, lại xảy ra cuộc diễn biến ghê gớm. Tưởng Minh Châu hỏi, cuộc diễn biến ghê gớm thế nào? Thì chờ chút nữa sẽ thấy thôi. Tưởng Minh Châu kinh hãi hỏi. Liệu y có bị nguy hiểm gì không? Cái đó khó mà biết được. Nhưng ta chắc y không việc gì. Tưởng Minh Châu vẫn hồi hộp hỏi. Ra Ra nói vậy có chắc hay không? Tưởng ý dân chỉ ẩm ừ chứ không trả lời. Tưởng Minh Châu nói. Nữ nhi coi nhãn thần của ngũ phương giáo chủ. Thấy lão rất là nham hiểm. Tưởng quý dân gạt đi. Ờ, không sao đâu. Tường Minh Châu lại hỏi. Gia Gia có biết chân tướng của lão không? Hải tử, ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Hãy lặng lặng chờ coi, rồi sẽ có phần giải. Bức màn đêm từ từ rũ xuống. Trong hang chỉ còn thấy lờ mờ. Bao nhiêu con mắt đầu đổ rồn về phía phòng ốc trong tổng đàn. Tòa lệnh sảnh cao ngất, kiến trúc một cách khác thường, không một ai đến gần để mà giòm ngói được. Hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Lại nói về Từ văn theo sau ngũ phương giáo chủ để mà tiến vào tòa lệnh sảnh, Chàng vẫn nơm nớp lò sợ, bỗng lớn tiếng quát lên. Đứng lại, ở ngay chỗ này tiện hơn. Ngũ phương giáo chủ quay lại, hai người đứng đối diện ở sảnh đường. Từ văn nghiến rằng nói. Bây giờ, ngươi nói trước đi. Ngũ Phương giáo chủ tỏ ra rất là trầm tĩnh nói. Để tạo hỏi người mấy câu trước đã. Từ văn dục. Nào, ngươi hỏi đi. Có phải ngươi đã chính thức làm trưởng môn vận động môn rồi không? Đúng vậy. Vậy ngươi đã học được tâm pháp của bản môn rồi chứ? Tư văn chỉ ẩm ử chứ không trả lời. Chiều thức mọi người thường dùng có tên là gì? Cái đó người bất tất phải biết rõ làm gì? Tư văn thò tay vào trong bọc, lấy ra một viên pháp hoàn mà sư tổ đã ban cho chàng lúc mà chàng xuống núi. Chàng thấy vẫn còn nguyên mới yên lòng. Vì viên pháp hoàn này là vật chấp pháp của vận động môn để xử nghịch đổ, khỏi phải ra tay hạ sát. ngũ phương giáo chủ rú lên một tiếng miệng hộc máu tươi hắn lảo đảo muốn té lùi lại rồi hỏi người vương lệnh thanh lý môn hộ ừ đúng vậy nhưng mà trước khi chấp hành luật lệ bản môn người phải phúc đáp mấy điều đã ngũ phương giáo chủ hỏi người có cho ta ngồi xuống để trả lời được không tư văn thấy đối phương thường thế rất là nặng Thì chắc hắn không thể nào làm gì được nữa. Liền gật đầu nói. Ờ, được rồi. Ngươi đừng dở trỏ nữa nha. Ngũ phương giáo chủ cất bước ra chiều khói nhọc. Đến ngồi ở chiếc ghế đôn bên mè hữu. Từ văn tiến lại gần hỏi. Song thân ta hiện giờ đang ở đâu? trả người là từ ảnh phòng. Hiện đã chết rồi. Từ văn quắc mắt hỏi. Ngươi bảo sao? Phụ thân ta chết rồi ư? Ngũ phương giáo chủ lạnh lùng đáp. Đúng vậy. Hắn chết rồi. Tờ văn gương cầm mắt tóe lửa gầm lên. Người đã nói là phụ thân ta bị cầm tù kia mà. Ngũ phương giáo chủ lạnh lùng đáp. Bịnh bất yếm trá. Phụ thân ta chết trong trường hợp nào? Giữa lúc ấy, Một tiếng nổ long trời lở đất đập vào trong màng tài. Cửa ngõ bị chấn động vang lên những tiếng lách cách. Từ văn mắt chiếu ra những tia sát quang dùng giận hỏi. Vụ này là như thế nào đây? Ngũ phương giáo chủ cười the thé đáp. <cười> Chẳng có gì hết. Đường ra khỏi hàng núi đã bị ta bịt kín lại rồi. Từ văn ngập ngừng. Ngươi, ngươi. Ngũ Phương giáo chủ ngắt lời, ta đã bảo trước, lờ Ngũ Phương giáo chưa lâm vào tình trạng sơn cùng thủy tận rồi mở, cuộc thắng bại khó mà biết được. Tự Văn quát, ta đập chết người. Oh, chậm mất rồi. Tự Văn thò tay ra chụp lấy Ngũ Phương giáo chủ đang ngồi trên ghế, trong chớp mắt đã chìm xuống, tay Tự Văn chụp vào khoảng không. chiếc ghế hắn còn nguyên đó mà tung tích của ngũ phương giáo chủ không còn thấy đâu nữa một ý nghĩ khiếp sợ thoáng qua trong đầu óc của tử văn chàng than thầm nguy mất rồi chàng băng mình vừa đến chỗ cửa sổ gần đấy mấy tiếng ầm ầm lại nổi lên sau lưng tử văn bị mấy đòn khá là nặng mắt chàng tối sầm lại ngã lăn xuống đất khói xông vào mũi rồi chàng mất hết trị giác Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, tâm thần của chàng từ từ hồi tỉnh lại. Ý nghĩ đầu tiên đến với chàng là câu hỏi, ta còn chưa chết ư? Bốn bè phẳng lặng như tờ, trong vùng tối đen, bỗng thấy có ánh lửa lấp loáng. Từ văn trở mình không nhúc nhích được, gân cốt đau như dầm. Chàng thò tay sờ, mới phát giác ra là mình bị một cái xài nhà to tướng đè lên. Muốn ngồi dậy thì tất phải đẩy cái xài nhà qua một bên. Chàng nhìn kỹ lại thì thấy một đầu xà nhà đè lên người mình đến quá nửa. Phần có ngoái gạch, gỗ đá đè lên tường, tưởng chừng như là có sức nặng ngàn cân. Chàng hồi tưởng lại lúc mà xảy ra chuyện bất chắc. May mà chàng chỉ cơ sớm một chút. Nếu không thì đã uổng mạng rồi vì tấm thân bị nát tan tành. Trong chớp mắt vừa qua, chàng đã xông ra được đến cửa sổ. Thuốc nổ bật tung lên. Khiến cho sau lưng bị xà nhà đập vào thành chết giấc Rồi bị xà gỗ đẻ lên Đây cũng là một điều may mắn trong những chuyện bất hạnh Nếu bị gạch ngói vỡ vùi lấp Tất là bị nghẹt thở mà chết rồi Từ văn nghĩ tới ngũ phương giáo chủ rào quyệt phi thường Chàng căm giận, lông tóc dựng đứng cả lên Ngũ phương giáo chủ đã là bộ bị thương không thể chống được Xin ngồi để nói chuyện Khiến cho chàng sơ hở phòng bị Từ văn rất hối hận là chàng đã tính sai lại càng không biết đề cao cảnh giác. Tính cố chấp và tự cao tự đại đưa chàng tới chỗ thất cờ. Nếu chàng phế bỏ công lực của ngũ phương giáo chủ thì tấm kịch này không đến nỗi xảy ra. Cứ coi một điểm, ngũ phương giáo cho chất nổ làm sập đường cốc đạo thì đủ biết họ còn ngấm ngầm đặt những tay cầu thủ mai phục đợi thời cơ phát động. Không trách ngũ phương giáo chủ chẳng về gì mà sợ chết. chàng tự hỏi cuộc chiến đấu đã kết thúc chưa? ngũ phương giáo chủ hiện giờ ở đâu? tình trạng cô hội vệ đạo ra sao? chàng nghĩ tới đây trong lòng nóng như là lửa đốt. chàng thử vận động công lực vẫn thấy còn nguyền có điều thương thế khá nặng mà muốn dãy ruột đẩy ra những vật nặng đè lên mình thì bây giờ chàng không làm nổi. từ văn giáng ngoảnh trông ra thì toa sảnh đường lúc nãy Mà chàng đứng đối diện với ngũ phương giáo chủ đã hoàn toàn sụp đổ. Những phòng ốc kế bên cũng bị siêu vẹo, chỉ có những căn nhà xa là vẫn còn giữ nguyên như cũ. Một điều rất lạ là tuyệt không có tiếng người mà cũng không thấy tiếng ánh đèn lửa dầu đâu hết. Bốn bè đầu tối mò như là tổ quỷ. Dĩ nhiên điều cần kiếp cho chàng lúc này là làm sao thoát thân được. Mà muốn thoát thân thì chỉ trông cậy vào sức lực của mình. Vậy việc đầu tiên là chàng phải khôi phục lại công lực hoàn toàn. Hiện chàng đang bị đè nặng, chàng liền ngấm ngầm vận động tâm pháp tối cao của bản môn. Lúc trời vừa tờ mờ sáng thì cuộc vận công trị thương của tử văn vừa xong. Chàng liền cố gắng chỗ thần lực, đẩy những cây gỗ lớn và thoát thần được. Bỗng thấy có tiếng chân sột soạt đi đến phía bên chàng. Chàng liền đề cao cảnh giác, nằm phục xuống. Bỗng một thanh âm cất lên. Bọn họ im mời lặng tiếng. Trời sắp sáng rồi. Xem chừng lại xảy ra một cuộc ác chiến nữa. Một người khác nói. Đáng tiếc là ngũ lôi trầu của chúng mình đã hết mất rồi. Nếu không thì giải quyết bọn chúng sẽ mau lẹ hơn. Tên này lại nói. Bọn chúng thì khác nào ba bài trọng dọa đâu. Tên đầu sỏ của chúng là địa ngục thử sinh. nổ tan xác mất rồi Ngoài ra bọn táng thiên ông Hoành thiên nhất kiếm ngụy Hán Văn Và Thôi Vô Độc Cũng bị trúng kế Bị chất nổ làm cho toại mạng rồi Thế là thực lực của đối phương Đã giảm sút quá nửa rồi Từ văn ngoài người ra nhảy vọt tới Hai tên đang nói chuyện giận mình kinh hãi La lên một tiếng úi trao Rồi co giòi chạy trốn Thân Pháp cũng mau lẹ vô cùng Có tiếng quát hỏi Là ai Tiếp theo là một tiếng rú thê thảm, một trong hai tên té nhào. Còn tên vừa cất tiếng hỏi quay đầu chạy trốn vào trong bóng tối. Tử văn khác nào còn chim ưng khổng lồ từ trên không đáp xuống, dơ ngón tay nắm lấy cổ của hắn. Người kia bị nắm cổ liền xoay tay lại phóng kiếm. Thủ pháp của tên này thật là lợi hại. từ văn không ngờ đối phương trong tay cầm kiếm. May mà phản ứng của chàng mau lẹ, vừa thấy ánh kiếm liền buông tay ra lạng người sang bên. Để mà tránh chừng bà thước Roạc một tiếng Mũi kiếm của đối phương đã đâm rách áo chàng Chỉ sai một chút Lờ đâm trúng cạnh sườn Đang cơn thịnh nộ Tư văn xoay tay lại phóng trưởng ra Gã kia dê lên một tiếng Bỏ kiếm ngồi phịch xuống đất Miệng ấm ớ là địa, địa ngục đồ thử dưa sinh. Rồi hắn tắt hơi ngã lăn ra đất chết liền Tư văn rất là hối hận Trang định bắt sống để tra hỏi, vì chàng nóng nảy mà hử việc. Từ văn chuyển qua đám gạch ngói, ngồi xuống để suy nghĩ tìm đường hành động. Đột nhiên ngoài hang núi có những tiếng quát tháo, tiếp theo là những tiếng khí giới đụng chạm nhau chát chúa. Chàng nóng ruột, băng mình vọt về phía chiến trường lúc ban ngày. Trời đang tranh tối tranh sáng, chàng nhìn rõ bóng người trong trường lố nhố. Xa xa lờ một vòng vây người dày đặc như là một bức tường. Mà toàn là hắn tử mặc võ vụ áo gấm. Từ văn nghĩ thầm. Ngũ phương giáo chủ quả là một tay gian trá. Té ra, hắn vẫn đưa lực lượng rất là hùng hậu. Hắn đã đặt chất nổ bít kín đường cốc đạo. Lờ cố ý tận diệt địch nhân không còn sống sót một mống. Trong lòng nghĩ vậy, Trang liền tiến vào khu phụ cận đấu trường để mà coi địa thế. Trang liền nhảy vọt lên một mòm đá núi lồi ra. Đứng trên cao trông súng thấp. Chàng nhìn rõ hết tình hình bên trong không trường. Từ Văn thấy ở khu trung tâm, bóng người hất tung lên, trường phong réo ầm ầm như là sóng vỗ, nào kiếm ảnh, nào đào quang. Cuộc chiến đấu cực kỳ khốc liệt, xung quanh trường có đến dư trăm tên kiếm thủ áo gấm bao vây. Tiếng quát tháo cùng tiếng kêu rú vang trời, không cần hỏi cũng biết là bao nhiêu đệ tử hàng nhì hạng ba của hội vệ đạo đang bị tàn sát cực kỳ thê thảm. Nếu tình trạng này mà còn kéo dài, thì hội vệ đạo này không còn một mống. Tử văn nhiệt huyết nổi lên sùng sục, trang nhảy vọt lên không trung, xoay mình hai vòng, lớn tiếng quát lên. Dừng tay! Tiếng quát từ trên không phát ra, khiến ai nghe thấy cũng phải kinh tâm động phách. Bao nhiêu người trong đấu trường, chẳng ai bảo ai, đầu dừng tay lại. Một bóng người từ trên không hạ xuống, đó là địa ngục thư sinh tử văn. Chân tràng chưa chấm đất, những người ở bên hội vệ đạo đã nổi lên một trận hoàng hồ vang dội. Ngũ phương giáo chủ tiến gầm lại hỏi. Tiểu tử, ngươi còn chưa chết được. Thanh âm của hắn đầy vẻ kinh hãi. Từ văn đảo mắt nhìn toàn trường, quả nhiên không thấy bóng của táng thiên ông, thôi vô độc và hoành thiên nhất kiếm nguy hắn văn đầu. Thì chẳng biết ngày là ba người đó đã bị hạ đêm qua. Đúng như lời nói của hai tên ngũ phương giáo đổ mà chàng đã đánh chết. Từ văn đưa mắt ngó thẳng vào ngũ phương giáo chủ. Cầm mắt của chàng chiếu ra những tia sáng xanh lè. Đó là biểu hiện sát khí của chàng đã nổi lên cực điểm. Cả bao nhiêu tay cao thủ của ngũ phương giáo có mặt tại trường, đầu khiếp sợ, nét mặt tái mét. Điều ngục thư sinh mà không chết là kế hoạch của ngũ phương giáo chủ bị phá hủy hết nửa. Cầm mắt của ngũ phương giáo chủ đi từ sợ hãi biến thành hùng dữ, coi chẳng khác còn mãnh thú đang tìm mồi cấu xé. Từ văn phẫn hận như là người phát điên, nhưng đầu óc của chàng vẫn tỉnh táo. Chàng không muốn bất cứ ai can thiệp vào chuyện giữa chàng và ngũ phương giáo chủ. Chàng xoay chuyển ý nghĩ mấy lần, rồi quay lại nói với Thượng Quan Hoành. Thưa hội chủ, xin hội chủ hãy tha thứ cho tại Hạ, đêm qua đã không thực hành điều ước. Bây giờ... Xin để tên ma đầu này cho Tại Hạ đối phó. Vậy các vị cứ buông tay để mặc Tại Hạ, rồi Tại Hạ sẽ phúc đáp hết mọi sự. Câu này đã giải quyết được cảnh nguy ngập cho Thượng quan Hoành. Tuy bọn họ căm hận ngũ phương giáo chủ thấu xương, nhưng không một ai là đối thủ của hắn. Vân Trung tiên tử tuy là có thể chiến đấu với hắn, nhưng muốn kiềm chế được hắn là một việc rất là khó khăn. Hướng trì ngũ phương giáo còn có biết bao nhiêu lờ cao thủ đang lườm lườm nhìn vào bên hội vệ đạo số đệ tử hạng nhì hạng ba đã bị tử thương gần như là hết thật là một cuộc hy sinh thảm khốc nặng nề thường quan hoành đáp được rồi chiến trường tái diễn cuộc chiến đấu khốc liệt từ văn đối với ngũ phương giáo chủ không còn gì để nói bây giờ chỉ còn cách kiềm chế hắn được rồi mới nói được chuyện Ngũ phương giáo chủ đầy vẻ oán độc nói. Tử văn, quân tiểu tạ kìa, ta muốn trẻ Sumi mi giả để mà mới hả giận được. Tử văn hắng giọng một tiếng rồi nhảy sổ vào. Chàng phóng ngay ra chiều độc thủ tam thức. Ngũ phương giáo chủ cũng chỉ tấn công chứ không phòng thủ. Đúng là một cuộc đấu liều mạng. Một chiều, hai chiều, ba chiều. Ngũ phương giáo chủ miệng phun máu tươi không ngớt, người hắn lão đảo muốn ngã. Khi đối phương phản kích vong mạng, tư văn cũng bị trúng 7-8 trường, huyết trôi ngược lên từng hồi. Đây là cuộc rồng tranh hộ đấu hàng trăm năm chưa từng thấy trong võ lâm. Đáng tiếc là không có ai theo dõi, vì cả hai hễ người nào còn sống là xông vào một cuộc chiến một mất một còn. Đột nhiên, hai bên tạm dừng tay nghỉ xả hơi. Từ văn mắt trận tròn xe như là hai chiếc nhạc đồng, cất dòng thê thảm gạo lên. Chưa mờ ta xử, đó là độc thủ tam thức hay là Diêm vương yến khách của bản môn Tuyệt bản đổ, tất nhiên người phải chết phanh thầy về chiêu thức mà tổ sư đã sáng lập ra. Ngũ phương giáo chủ lùi lại mấy bước như là muốn chạy vọt rào khỏi ngoài vòng chiến. Từ văn lớn tiếng quát, chạy đi đâu? Rồi chàng tức tốc dượt theo. Hai người ra ngoài vòng chiến chừng bảy tám trượng. Tư văn liền gia tăng cước lực, đuổi kịp đối phương, phóng ra một trường. Ngũ phương giáo chủ dên lên một tiếng, xông về phía trước hai trượng rồi quay lại. Tư văn sấn đến trước mặt, nghiến răng nói, Người còn muốn trốn nữa hay không? Ngũ phương giáo chủ cúi loam khòm, song trường đưa lên trời. Tấm áo bào đen lão mặc trong mình lập tức bành trướng lên như là trái bành. đỉnh đầu của hắn tiết ra một làn mù trắng dày đặc miệng hắn dặn lên từng tiếng ta mà chết thì người cũng đừng hỏng sống tư văn trong lòng cực kỳ hồi hộp vì không hiểu đối phương có món võ công độc địa gì trang liền đề tụ công lực đến tột độ bất thình lình một bóng người chạy như bay đến hô lên quay chừng hắn đã luyện được môn càn khôn tịch diệt ghi trong phật tâm Người mới đến này là con gái của Bạch Thạch Thần Ni, tức là Đỗ Như Lan. Vì Bạch Thạch Thần Ni là chủ nhân của Phật tâm, nên Đỗ Như Lan biết rõ nội tình. Mọi người nghe tiếng hô hốt hoảng, biết ngay là tình hình rất là nghiêm trọng. Từ văn chấn động tâm thần, chàng không hiểu càng khôn tịch diệt là gì, nhưng chàng quyết không chịu lùi bước. Ngũ phương giáo chủ gầm lên một tiếng, rồi đưa bàn tay lên, xoay lại phóng ra nhanh như chớp. Từ văn cố phóng độc thủ tam thức già, mà chàng đã vận hết toàn thân công lực. Đỗ như làn vội co mình lùi lại. Luồng cương phong xô ra bốn phía, dít lên âm âm. Hai tiếng úi úi vàng lên, cả hai bên đầu ngã lăn ra. Từ văn sắc mặt nhợt nhạt như là tờ giấy trắng, miệng thổ máu tươi. Chỉ trong giây lát, chàng đã mất hết chỉ giác. Ngũ phương giáo chủ ngã nằm phục dưới đất, máu tươi phun ra như suối. thành vũng dưới đất. Lão Nì Đỗ Như Lan đứng thộn mặt ra. Hồi lâu, Tư Văn tỉnh lại, thì từ đáy lòng chàng phát ra tiếng gọi. Tư Văn, người không thể chết được, hãy phấn chấn lên mờ đứng dậy đi. Đỗ Như Lan cất bước tiến đến gần ngũ phương giáo chủ. Tư Văn trong lòng nóng nảy cố sức la lên. Không được động đến hắn. Tiếng gầm này khiến cho máu già ông ọc, đầu nhức mắt hòa. Nhưng tự văn không ngăn cản được hành động quật cường. Chàng tin là trong người mình có một lực lượng chống đỡ cho chàng đứng dậy được. Mặt mũi của chàng rất là hùng dữ, khiến cho người ta không dám nhìn vào. Người chàng lảo đảo một hồi rồi mới đứng vững lại được. Chàng lầm bầm. Hắn, hắn không thể chết được. Mà phải chết vì kỷ luật của môn phái. Hắn còn nhiều việc phải phúc đáp. đỗ như lan ngơ ngác nhìn từ văn chẳng hiểu chàng nói gì trong trường lại nổi lên cuộc chiến đấu điên khùng. tiếng hò hét cùng tiếng rú thê thảm vàng động cả một góc trời ngũ phương giáo chủ cử động tay chân rồi ngừng đầu lên đỗ như lan cất giọng run run nói hắn hắn vẫn chưa chết từ văn cố nhẫn nại để chờ nếu chàng còn chút dư lực quyết cứu cho ngũ phương giáo chủ sống lại đáng tiếc Là chàng chẳng còn một chút dư lực nào Những tàn lực cuối cùng Chỉ đủ giữ cho chàng khỏi ngã Từ văn ngấm ngầm Vận công tâm pháp của bản môn Chàng hy vọng khôi phục lại được một chút công lực Hai kiếm sĩ áo gấm chạy tới Chúng đào mắt nhìn toàn trường Rồi vung kiếm lên Nhằm chém xuống từ văn Đỗ như Lan liền vung song trường ra Để mà tiếp đón hai gã Chỉ trong hai hiệp Bà đã giết được hai tên kiếm thù Tiếng chém giết trong trường đã thưa thớt, rồi cuộc chiến đã tới màn chót. Ngũ phương giáo chủ chống tay ngồi dậy. Bóng dương từ trên ngọn núi chiếu xuống tận đáy hàng, hết thầy biến thành màu hồng. Bóng người chạy lùi chạy tới, kẻ thua thì chạy thục thần, còn người thắng quyết dựa theo để mà chém giết. Từ văn đột nhiên nhìn đỗ như lan nói. Xin tiền bối, hãy tạm lánh đi một lát. Đỗ Như Lan nghi ngờ hỏi, để làm gì? Văn bối còn có việc bí mật phải giải quyết với hắn. Bẩn đi, cũng cần phải đòi lại Phật tâm nơi hắn. Tư Văn ngắt lời, việc đó xin hãy để cho Văn bối phụ trách. Đỗ Như Lan chưa hết nghi ngờ nhưng mà cũng trở gót trở ra đi. Lúc này Tư Văn đã khôi phục được 2 phần 3 công lực. Ngũ phương giáo chủ cất giọng trầm trầm than rằng. Lòng trời, lòng trời muốn hại ta. Từ văn nói. Tự mình làm nên tội nghiệp thì còn sống làm sao được. Từ văn tiến về phía trước một bước. Đột nhiên có hai bóng người từ phía đáy hàng chạy lại. Hiện nhiên là cha con tưởng úy dân. Từ minh châu sung sướng quên hết cả mọi việc. Bật lên tiếng hoàn hô. Thế huynh. Thế huynh không có việc gì rồi. Từ văn siết bao nhiêu là cảm kích, nhìn nàng chăm chăm. Từ quý dân vội la lên. Từ văn, ngươi không nên giết hắn. Từ văn ngẩn người rất là kích động hỏi. Tại sao vậy? Từ quý dân nghiến răng run lên nói. Ngươi hãy mở tấm khăn che đầu của hắn, rồi sẽ rõ trần tướng. Từ văn rất lấy làm ngờ. Chẳng cho là tưởng uy dân biết rõ đối phương là ai. Lời của lão chắc là có điều bí ẩn. Ngũ phương giáo chủ cố hết sức để mở định dường ngón tay lên thọc vào huyệt thái dương để tự tử. Tử văn không kịp suy nghĩ gì nữa, vội tiến lại một bước, điểm huyệt cách không, khiến cho ngũ phương giáo chủ phải buông tay xuống. Miệng hắn gầm lên, những tiếng rất là chói tai. tự văn, ngươi mau hạ thủ giết chết ta đi. Từ văn liền thò tay lột miếng khăn phủ đầu cùng tấm mặt nạ. Bất giác, chàng bận lên tiếng lao hoảng úi trào. Tiếng rú như là người phát điền. Chàng lùi lại mấy bước, rồi ngồi phịch xuống đất. Mặt chàng có rúm lại không còn ra hình thù gì nữa. Tương chừng như là bị trứng giật gần, xít nữa ngất đi. Trong giây lát này, chàng tưởng như là ngày mặt vận đã tới. tựa hồ như là bị người ta sâu xé từng miếng thịt. Đầu chàng trống rỗng. Hồi lâu chàng thấy mình tuyệt vọng đau khổ, không còn đủ sức, phải cố gắng mới la lên được. Chuyện này, chuyện này không thể được, thật là thảm khốc. Ngũ phương giáo chủ hiện nhiên là phụ thân chàng, tức là thất tình bảo chủ từ anh Phong. Chàng không ngờ kết cục lại xảy ra như thế này. Người cha mặt mặc áo cầm bào, tức thất tình cố nhân, hán từ mặt đèn, tức là khách qua đường. Đã bao lần toàn hạ sát thủ giết chết chàng. Với bộ mặt thần bí này, những điều đó đã phơi ra trước mặt chàng. Mé đầu từ anh Phong bị một vết sẹo, khác nào mũi đao đâm vào tim của chàng. Vì chính chàng đã gây ra vết sẹo đó. Chàng là thầm. Có bao giờ cha lại giết con không cần lựa chọn thủ đoạn? Phụ thần lại bắt giữ mẫu thân để uy hiếp chàng. Thì còn ra thế nào? Phụ thần lại gian dâm với người yêu của con trai là Thiên Đại Ma cư Phụ thần lại dối thầy diệt tổ và gây ra bao nhiêu tội ác khiến cho quỷ thần cũng phải phẫn nộ. Tư Văn nghĩ vậy, rồi chàng tưởng như là mình bị vỡ trái tim, hồn liều khỏi xác. Nỗi đau khổ của chàng lúc này thật là không bút nào tả xiết. Chàng giơ tay lên bứt đầu bứt tóc, rồi lại kêu gào rất là thảm thiết. Trời ơi! Trời làm gì cực thế này? Sao lại như thế này được? Tiếng chàng lai hét không giống như là từ miệng người phát ra. Khiến cho người nghe phải đau xót. Không nỡ để lọt vào tai. Tưởng ủy dân xa lệ hỏi, Anh Phong Huỳnh. Sao anh Phong Huỳnh lại hành động tồi tệ đến thế? Từ anh Phong ngẩng đầu trông lên trời. Mặt hắn có rúm lại không nói nửa lời. Từ văn đột nhiên đứng phát dậy. Cắm đầu loạn trạng chạy đi. ủy Văn lặng người ra chặn. Lão xúc động quá, nói không nên lời. Tử Văn, người không thể bỏ đi được. Bọn thượng quan hoành, liệu có buông cho trội không? Tử Văn khóc không ra lời, hỏi lại. Thế thúc, tiểu điệt, tiểu điệt phải làm gì bây giờ? ủy dần nói. Trước mắt ngươi là sự thật, ngươi hãy giải quyết vấn đề của người trước, rồi sẽ bàn tới chuyện khác. Từ văn ấp úng, nhưng tiêu điệt giải quyết làm sao đây, trừ cái chết. Ngươi không thể nào nói điên khủng như thế được. Mấy chục bóng người từ bên kia chạy lại, đột nhiên có tiếng là, Từ anh phòng, hắn là từ anh phòng. Tường Ý Dân kéo Từ Văn lại trước mặt Từ Anh Phong. Bóng thường quan hoành bật chàng cười rộ. Ồ, từ Anh Phong, thật không ngờ lại là người. Đây là ý trời. <cười> Một bóng người vọt vào phía Từ Anh Phong, không nghĩ ngợi gì, phóng trưởng đánh luôn. Bóng người liền bị hất ngược lại. Mụ chính là không cốc làn tù viên. Từ Văn vội chạy ra chặn trước mặt phụ thần. Sắc mặt của chàng nhợt nhạt. Không còn chút huyết sắc, ánh mắt của chàng chàng khác nào kẻ điên khủng. Thương quan hoành lớn tiếng quát lên. Tử văn, ngươi còn hộ vệ cho hắn ư? Tử văn máy môi một lúc rồi mới nói nền lời. Các vị muốn động thủ thì hãy giết tại hại trước đi. Bầu không khí tưởng chừng như là ngừng kết lại khiến người ta phải nghẹt thở. Không cốc làn tổ viên lớn tiếng quát. Tử Văn, người mà hộ vệ cho hắn thì hãy giết hết người trong trường này đi. Tử Văn trong lòng đau khổ không biết nói sao. Mối tình phụ tử khiến chàng không thể nào thóng tay đứng nhìn. Nhưng phụ thân chàng là công địch của võ lầm. Ngoài ra, y còn là tên bạn đồ mà Tử Văn là người phải chấp pháp. Chàng không dám nghĩ thêm nữa. Tử Văn ngó không cốc làn tổ viên. Nguyên mụ là đại phu nhân của phụ thân chàng. Chàng thấy mặt mụ cực kỳ đau khổ và phẫn nộ nên không biết đáp thế nào. Chàng chỉ còn có con đường duy nhất là cả hai cha con đều chết về tay mọi người. Vì kẻ làm con không thể giết cha mà phụ thân chàng chết cũng chưa đủ đền tội. Giữa lúc ấy một gã áo đen chạy tới trước mặt Thượng quan Hoành thì lễ nói bẩm hội chủ, Thôi trưởng lệnh, ngụy Hộ Pháp cùng ba vị nữa thường quan hoành hoại ngày các vị đã làm sao gạo áo đèn đáp các vị đã chết chồng hàng núi không công lan tô viên rú lên rất là thê thảm hắn văn chết rồi ư vân trung tiên tử vội đỡ lấy vài mụ nói xin phu nhân hãy bớt nói bị ai thuận theo biến cố không công lan tô viên lảo đảo người đi hai cái Rồi bật lên tiếng cười rộ. Tiếng cười so với tiếng khóc còn thê thảm hơn. Tư văn không chịu nổi những cái đau đớn vô hình hành hạ chàng. Chàng lớn tiếng nói. Các vị, hãy động thủ đi. Không cốc lan tô viên dãy ruột thoát khỏi bàn tay của vân trung tiên tử. Tiến lại gần, lớn tiếng quát lên. từ văn, tránh ra. từ văn nghiến răng đáp. Không được, tuyên bối cứ hạ thủ đi. Ta không muốn giết người. Từ văn đáp. Nếu thế thì không được. Mụ thét lên. Coi trưởng đây. Bình một tiếng. Từ văn bị hất ra ngoài hơn trượng. Miệng vọt máu ra như là tên bắn. Chàng không sao chống đỡ được. Và cũng không vận nội công để mà hộ vệ cho mình. Mọi người trong trường đều biết rõ. Từ văn muốn tìm cái chết. Không cốc lan đứng thộn mặt ra. như mụ oán độc vô cùng không giết từ anh phong là không xong từ anh phong đã không tự tử được mà thương thế cực kỳ trầm trọng hắn tự biết không còn cách nào trốn thoát được công đạo bèn nhắm mắt lại thương quan hoành trầm giọng quát lên tử văn hay hơn hết là các hạ hãy lui ra khỏi chỗ này đi tử văn lạ người đi một cái trở về chỗ cũ miệng chàng đáp không được Không Cốc Lan Tô Viên đột nhiên cất giọng bị ai hỏi. Ngụy hộ Pháp, còn thanh kiếm đâu? Một tên võ sĩ áo đen lập tức đưa ra một thanh trường kiếm có cả vỏ nói. Thừa, kiếm đây! Không Cốc Lan Tô Viên rút trường kiếm, lượng vỏ đi, dùng cổ tay, toàn... Bất thình lình một bóng người áo đen, thân hình mảnh rẻ chạy vào trong không trường. Hiển nhiên là một thiếu phụ nạ dòng. Cặp lông mày nhăn rút lại, tỏ vẻ rất là buồn rầu, sắc mặt nhợt nhạt, không còn chút huyết sắc. Từ Văn cất tiếng bi ai hô lên: "Mẫu thân!" Tràng quỳ ngay xuống rồi nước nở khóc. Người đàn bà áo đen này chính là Lam Ngọc Trầm, nhị phu nhân của Từ Anh Phong, mẫu thân của Tử Văn. Lam Ngọc Trầm nước mắt chảy quanh, xoa đầu Từ Văn nói: "Hai tử, đừng khóc nữa, đứng dậy đi." Từ văn trong lúc nhất thời không sao mờ thu được những nỗi bì phẫn, nó làm cho chàng tan nát ruột gan, vẫn nức nở khóc hoài. Lam Ngọc Trâm tay cầm một cái túi gấm nhỏ, bồn dầu nói, Phật tâm đầy, vị nào thu hồi đi. Đỗ Như Lan tiến lại, niệm Phật Hiệu nói, xin trao lại cho bần nỉ. Bà đoán lấy cái túi gấm rồi lui ra bên. lam ngọc trâm ngó từ anh phong nhắm mắt ngồi ở dưới đất nói anh phong việc đã đến thế này tiện thiếp xin nói rõ từ anh phong mở mắt ra hung quang lấp loáng nhưng hắn cúi đầu xuống ngày thư người ra nói được rồi người muốn nói gì thì nói đi lam ngọc trâm đưa tay dắt từ văn cất giọng buồn thản nói từ văn người hãy đứng dậy Nghe ta thuật chuyện. Từ văn lau nước mắt đứng lên. Toàn thân của chàng vẫn rùn lời bày không ngớt. Thống thiền hòa thượng nhìn Lam Ngọc Trầm. Chấp tay nói. Nhị phu nhân. Bần tăng lờ Chu Đại Niên. Người đứng đầu của thất tình bát tướng ngày trước đây. Lam Ngọc Trầm đáp. Bản nhân biết rồi. Từ văn lại cất giọng thê lương gọi. Mẫu thân. Lam Ngọc Trâm thở dài não ruột, bà đưa tay áo lên lau nước mắt, rồi bà lộ vẻ cường quyết nói. Ta không phải là mẫu thân của người. Từ văn kinh hãi lùi lại một bước, run lên nói. Sao? Mẫu thân bảo sao? Làm Ngọc Trâm đảo mắt nhìn Thượng Quan Hoành, rồi cất giọng run run nói. Từ anh Phòng không phải là phụ thân người. Từ văn trận mắt há miệng lùi lại thêm mấy bước, hồi lâu mới ấp úng nói. Hải Nhi còn sống không? Hay là còn đang mơ mộng? Lam Ngọc Trầm đáp. Hải tử, không phải là mộng ảo gì đâu. Phụ thân chân chính của người là vị này. Bà vừa nói vừa giơ tay chỉ vào Thượng Quan Hoành. Thượng Quan Hoành biến đổi sắc mặt mấy lần, ra chiều rất là kinh ngạc, đăm đăm nhìn ngó Lam Ngọc Trầm. Từ văn đập tay vào đầu la lên. Không, tao không chịu nổi nữa rồi. Vụ này là thế nào? Lam Ngọc Trâm chú ý ngó Thượng Quan Hoành rồi kể tiếp. Thượng Quan Hoành, gã là con của tôn phu nhân Trúc Diệm Hòa sinh ra. Nàng sinh vào đúng dịp bao hùm, trước bản nhân cũng sinh được một gái. Nhưng mà đứa nhỏ chỉ sống được hai ngày rồi chết ngay. Từ anh Phong sợ rằng mình đã gây ra bao nhiêu thủ án. Nên là muốn giết gã đi, nhưng ta miễn cưỡng bồng gã về, nuôi dưỡng nhận làm con mình. Vụ này không một ai hay biết. Gã kêu bằng thượng quan văn, nhận ra rồi trở về tuôn tộc đi. Làm Ngọc Trâm nói câu này khiến cho toàn trường đầu kinh ngạc, thật là một thiên bí sử không ai nghĩ tới được. Tự văn hiểu ngay, chẳng nghĩ thầm, không trách phụ thân tìm thiên bách kế để mà giết chết mình. Ké ra là vì nguyên nhân này. Thật là đáng sợ. Thật là ly kỳ. Từ anh phòng còn chỉ kéo thủ để mở mượn tay mình giết phụ thân. Lòng người ác độc đến thế ư. Thượng quan hoành lại chạy đến ôm tử văn. Kêu bằng thượng quan văn thì đúng hơn. Nước mắt tuôn ra như là mưa. Hồi lâu không nói nên lời. Thượng quan văn quỷ xuống. Một mối bi thương lại nổi lên. Nhớ lại người mẹ thân sinh là chúc Diệm Hoa đã gặp thảm cảnh. Chàng ngẩng đầu lên nhìn Tư Anh Phong bằng con mắt vô cùng oán hận. Tư Anh Phong cũng phẫn nộ nói lên. Lam Ngọc Trâm, ngươi! Lam Ngọc trầm nghiến răng quay lại Thượng Quan Văn hỏi. Hải tử, ta đã sai Hoàng Minh đưa độc kinh cho ngươi. Ngươi đã lấy lại được chưa? Thượng Quan Văn quay đầu buồn rầu đáp. Hải Nhi đã thu được rồi. Nhưng Hoàng Minh Đại ca đã bỏ mạng. Sự thật đã được chứng minh. Hoàng Minh bị bọn kiếm sĩ áo gấm đi với gã hạ sát. Kiếm sĩ áo gấm sơ so vào độc kinh mà chết. Thiếu Lâm Tăng chịu lời ủy thác của Hoàng Minh lúc lâm tử cũng chúng độc mở uổng mạng. Kết quả gây nên một trường sóng gió. Lam Ngọc Trầm lại nói: Hải Tử, còn Thiên Đại Ma Cử đã lấy máu trong người của nàng để cứu người. Chính mắt ta trông thấy, nhưng nàng cũng đã chết rồi. Từ văn gật đầu. Bây giờ chàng mới nhớ ra. Lúc ban đầu thiên Đại Ma cơ đã nói đến một thiếu phụ áo đèn thần bí. Đó chính là Lam Ngọc Trầm. Lam Ngọc Trầm lại nói tiếp. Từ anh Phong. Mấy lần muốn sát hại người lại không chết. Đáng lý. Y cũng thôi đi. Vì thân thể của Y bí mật chẳng một ai hay. Xong trên đời. Vẫn có vết sẹo. Không có cách nào làm mất đi được. Nên Y với người. Thanh thế cưới hổ không xuống được nữa. Ta cũng lấy làm tủ nhục. Vì hắn. Nhưng mà mình chót đã là vợ hắn rồi. Bây giờ ta bán rẻ hắn. Cũng là vì đại nghĩa bỏ tình vợ chồng. Ta... Bà chưa dứt lời. Đã ngã lan ra đất. Vì bà đã tự làm đứt kinh mạch mà chết. Mọi người trong trường. Đều than thở một hồi. Thượng quan văn băng mình tới trước mặt từ anh Phong. tay cầm viên pháp hoàn lớn tiếng nói từ anh phong tội người đáng băm thây làm muôn đoạn nhưng vì môn quỷ cho nên người nuốt viên thuốc này để đền tội ác là xong từ anh phong buông tiếng thở dài đoán lấy viên pháp hoàn bỏ vào trong miệng ngửa mặt lên trời rồi ngã lăn ra đất tắt thở chết liền không công lan tu viên la lên một tiếng bi ai bà cầm thanh trường kiếm nhảy sổ lại chặt đứt đầu từ anh phong rồi lớn tiếng hồ hắn văn cạ tiện thiếp cũng đi theo đẩy mụ xoay kiếm lại đầm cổ tự vẫn động tác của mụ rất là đột ngột mọi người nhảy lại để cứu thì không kịp nữa vân trung tiên tử cất bước tiến lại thượng quan hoành dắt tay thượng quan văn tới bảo chàng hải tử đây là hậu mẫu của ngươi ngày trước y đã gặp được bạch thạch thần nỉ luyện thành tuyệt nghệ sau y cùng ta kết hồn sinh ra muội muội của người là tử vi thượng quan văn hỏi muội muội đâu rồi thượng quan hoành đáp số phận của y thật là khổ não bây giờ ở trong núi nuôi dưỡng đứa hải nhỉ do tội ác sinh ra thượng quan văn nét mặt cũng dầu dầu ban đầu chàng say mê thiếu nữ áo hồng đến điên đảo thần hồn ngửa đầu Nặng lại là đứa em khác mẹ cùng cha với chàng. Tưởng Ý dân đột nhiên kéo tay Thượng Quan Hoành, nói nhỏ hồi lâu. Thượng Quan Hoành kêu Thượng Quan Văn đến hỏi. Hải Nhi, ngươi đối với Minh Châu Cô Nương thế nào? Thiên đài mà cười chết rồi, Thượng Quan Văn chẳng còn gì để mà nói nữa. Chàng đáp, vụ này xin ra ra tác chủ cho. Thường quan hoành nhìn tưởng ý dân nói Ờ, được lắm Vậy à, là quyết định xong rồi Một tháng sau Cha con tại hạ sẽ đến quý phủ cầu thân Tưởng ý dân cười ha hả nói ờ, vậy thì tại hạ Xin cáo tử về trước đây Tưởng ý dân dắt tưởng Minh Châu Vái chào mọi người Rồi trở gót quay đi ngay thượng quan văn nghi ngờ hỏi Đường thông đạo vào hàng bị bịt kín rồi Thì làm sao ra đây Thượng quan hoành đáp Tưởng quý dân Đã được Lam ngọc trầm cho hay Một nẻo đường bí mật khác Thượng quan văn mừng rỡ nói Ồ oh, hay lắm Đoàn người thu dọn chiến trường xong Thì đã giờ mùi Mọi người ôm mối bị thương trầm trọng Theo đường bí mật ra khỏi hàng núi